Yến rất vui khi lại được gặp lại các bạn ở trong chuyên mục chuyện gia kỳ được phát sóng hàng ngày của website vnradio.vn và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện từ bỏ em kiếp sau nhé của tác giả Trang Trang trong phần lần trước Đinh Việt và Phúc Sinh đã chính thức yêu nhau và có vẻ như Phúc Sinh đang rất hạnh phúc với điều này nhưng chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chúng ta hãy cùng đến với phần 9 để xem cuộc đối đầu của giữa Ninh Phúc Sinh và Ngũ Nguyệt Vi sẽ diễn biến như thế nào nhé. Phần 9 Quyết đấu với tình địch Hồi thứ 3 Ngang ngược cướp người Hôm nay là thứ 5 Đã hẹn trước với Đinh Việt là Tan Ca sẽ đi ăn cơm với anh ấy. Tôi còn bàn bạc với anh ấy Cuối tuần dẫn anh ấy về nhà ra mắt bố mẹ tôi. Không ngờ vừa ra đến cổng đã gặp Hạ Trường Ninh. Anh ta lịch sự nói với tôi Phúc sinh Anh có chút chuyện muốn nói với em Tôi hẹn Đinh Việt đi ăn tối rồi Thứ năm trường học nghỉ sớm Giờ mới 3 giờ hơn Anh không làm lỡ việc của em đâu Tôi lạnh mặt nói Anh biết tôi và Đinh Việt yêu nhau rồi Nếu như anh còn bà mấy tôi nữa Thì tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rối. Hạ trưởng Ninh cười Nghe xem em nói đi đâu rồi kìa Nếu anh mà quấy rối em Thì còn thân mật đi ăn Đi dạo phố với Đinh Việt được sao Anh ta nói cũng không sai Chỉ cần mỗi lần xuất hiện trước mặt tôi và Đinh Việt Anh ta nói với Đinh Việt một câu Ninh Phúc Sinh là bạn gái của tôi Thì tôi và Đinh Việt Mười phần thì cũng phải có 8-9 phần Bị anh ta làm hỏng chuyện Tôi không kìm nổi Cảm thấy bất an bên hỏi anh ta Rốt cuộc anh có chuyện gì Nói bây giờ không được sao Lên xe đi Ngoài này lạnh quá Tôi cảnh giác nhìn anh ta Còn Hạ Trường Ninh định thân ngồi trong xe nhìn tôi Anh ta có chuyện gì chứ? Có liên quan tới em Xem cái này đi Hạ Trường Ninh đưa tôi một tờ giấy Tôi mở ra xem Con số trên đó khiến tôi suýt ngất xỉu Đây là gì? À thất nhờ anh đưa cho em Cậu ấy nói em là bạn của anh Nên cậu ấy chỉ lấy giá nhập vào Cũng không nhiều Có hơn 40.000 tệ thôi Anh lừa đảo Những chiếc cốc với đèn đó làm sao lại đắt thế chứ? Hơn nữa là do anh ép tôi Tôi tự vệ chính đáng Tôi không hiểu lắm về pháp luật Không biết hôm đó tôi tức quá Đập trong quần ăn Tây sẽ do ai đền Là do Hạ Trưởng Ninh báo A Thất đóng cửa không cho tôi đi Nhưng đúng là do tôi động thủ trước Tôi càng nói càng yếu thế Hơn 40.000 tệ cơ mà Sao đồ đạc trong nhà hàng của A Thất lại đắt thế Hạ Trưởng Ninh cười kha kha Rồi xuống xe nói với tôi Cốc và đèn bàn thì không đắt Chỉ có mấy chai rượu em đập vỡ thì đắt một chút Chai rượu vỡ vẫn còn đó Hay là cầm đi giám định Đột nhiên tôi muốn mình có thật nhiều tiền Sau đó vui sướng ném cho anh ta Để anh ta mãi mãi biến mất Hơn 40.000 tệ Tôi mới đi làm được mấy tháng Mà việc này lại không thể để bố mẹ tôi biết được Tôi phải làm thế nào bây giờ Việc này anh cũng có trách nhiệm uhm, Thế này đi Em trả 15.000 tệ Số còn lại để anh lo được không Tôi phải hỏi luật sư đã không hiểu từ đâu mà trong đầu tôi nhảy ra suy nghĩ này hạ trưởng linh cười phúc sinh em có phải đến anh đâu em đến cho a thất cơ mà em không trả thì sẽ ra tòa nguyên cáo sẽ là a thất bị cáo là anh và em anh với a thất là anh em với nhau anh sẽ thừa nhận sai sót à đúng rồi trên mấy chai rượu đó vẫn còn dấu vân tay của em a thất đã làm giám định rồi tôi nghe câu này là biết ngay hạ trưởng Ninh muốn dở trò anh ta mở công ty an ninh nên việc này đương nhiên là hiểu rõ anh ta là nhân chứng Dùng dấu vân tay của tôi làm vật chứng Khi đó chỉ có tôi và anh ta ở trong nhà hàng Anh ta nhận rồi Thì 15.000 tệ này không trả cho anh ta được sao Được Tôi ném thì tôi nhận Bây giờ tôi không có nhiều tiền đến thế Có thể trả theo từng đợt được không Tôi nghiến răng thừa nhận 15.000 tệ Một tháng lương tôi 2.000 Trên mắt đã sắp đến Tết rồi Nhà trường sẽ có thưởng cuối năm Tôi cố gắng nửa năm sẽ trả hết nợ Hạ Trường Ninh cười kha kha và nói Anh sẽ trả thất hộ em Sau này anh sẽ là chủ nợ của em Anh biết em không muốn nợ anh Tiền lãi sẽ tính theo ngân hàng được không Được Lên xe đi Tới văn phòng công ty anh làm giấy vay nợ Cuối cùng tôi cũng lên xe anh ta Hạ Trường Ninh lái xe đưa tôi tới một khu căn hộ nhỏ Nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống văn phòng công ty chút nào Tôi nghi ngờ hỏi Văn phòng của anh ở đây à Tôi nhớ là văn phòng công ty Thuận Thành không phải ở đây Ừ, đây là địa điểm văn phòng khác Giải quyết những việc không liên quan tới việc ở công ty Thang máy càng lên cao Lòng tôi càng bất an Công ty ở trong khu nhỏ Thì thích thuê tầng 1 hoặc tầng 2 Như thế cho tiện Thế nhưng Hạ Trường Ninh ấn thang máy lên đến tầng thứ 33 Thang máy vô cùng yên tĩnh Anh ta nhìn thang máy nháy số Mà không nói gì cả Tôi cũng nhìn sự thay đổi liên tục của từng con số Và im lặng Cảm giác yên lặng và bất an Khiến tôi không chịu được nữa Tôi lên tiếng Tôi không đi nữa Tôi sẽ viết giấy nợ và ký tên Thứ hai ra cho anh là được Tôi không trốn nợ đâu Hạ trưởng Ninh quay lại nhìn tôi và cười Nụ cười đó không có ý gì tốt đẹp cả Thằng máy dừng lại Hạ trưởng Ninh thâm rong nói một câu cực kỳ vô liềm sỉ Thực ra không làm giấy tờ cũng không sao Em gỡ chiếc áo hơn 20.000 tệ trên người ra da gán cũng được Anh ta nói gì thế Anh ta muốn tôi cởi áo Tôi tức điên lên gào vào mặt anh ta Anh là thằng lưu manh Phúc Sinh, anh chỉ gợi ý thế thôi Em muốn mặc chiếc áo 28.000 tệ Hay trả tiền theo từng đợt cho anh cũng được mà Anh nói linh tinh cái gì thế Áo này có hơn 1.000 tệ Hạ Trương Ninh, anh lại giở cho hả Tôi điên lắm rồi Anh ta ấn chặt cửa thang máy Ánh mắt đảo đi đào lại trên người tôi nói Anh không tin Đây rõ ràng là để hiệu AV Lẽ nào là anh nhìn nhầm Anh ta nói như thế Khiến tôi có chút không thoải mái Lẽ nào Đinh Việt không hề đi trả lại áo mà dùng mắc à giá áo khác gắn vào? Tôi không hiểu về hàng hiệu nhưng Hạ Trường Ninh thì lạ gì? Anh ta có nhìn nhầm được sao? Hay là em để anh nhìn lại xem? Yên tâm, Phúc Sinh nếu anh muốn làm gì em thì em sớm đã là của anh rồi. Hạ Trường Ninh tỏ vẻ nghi ngờ và tò mò. Tôi cũng rất muốn biết chiếc áo khoác màu đen trên người tôi rốt cuộc là hàng hiệu 28.000 tệ hay là đồ phách 1.000 tệ. Hạ Trường Ninh nhịn cười và nói. Phúc xinh trong thang máy có máy quay Em định biểu diễn thật ý trước mặt bảo vệ à Tôi đỏ bừng mặt liền đi ra ngoài thang máy Hạ Trường Ninh mở cửa ra nhìn thấy tôi Trong tư thế phòng thủ liền cười nói Bảo vệ sẽ nhìn thấy anh và em cùng bước vào Em có rủi ro gì Thì những gì máy quay quay được sẽ là bằng chứng Tôi cúi đầu bước vào thang máy Không khí bên trong vô cùng ấm áp Tôi cởi áo khoác Hạ Trưởng Ninh cầm áo xếp đi xếp lại Sờ sờ vào cái áo và nói Đúng là hàng vách Bây giờ kỹ thuật làm giả, giỏi thật đấy Anh ta nói như thế khiến tôi yên tâm Thực ra, nếu nó thực sự là hiệu 28.000 tệ Thì tôi cũng chỉ cảm thấy Đinh Việt rất quan tâm tới tôi Nếu nó là hàng fake, thì tôi nghĩ anh ấy biết cách sống Em muốn gì không? Tôi nhìn xung quanh, thiết kế đen trắng Không giống văn phòng mà giống nhà riêng hơn Nhưng bình thường, gia đình thì không bài trí như thế này Nói hay ho thì là có con mắt thẩm mỹ Nơi khó nghe một tí thì là quá dị Anh không cần bận rộn thế đâu Tôi ký xong là đi ngay Tôi hẹn cầm với Đinh Việt lúc 6 giờ rồi Hạ trưởng Ninh pha trà ta ngồi trên ghế sofa màu trắng Tại sao tôi đứng, anh ta ngồi Mà tôi vẫn thấp anh ta một cái đầu Phúc sinh, thực ra em rất dễ lừa Lẽ nào em không nhìn ra Anh chỉ muốn lừa em tới nhà anh thôi sao Tôi run dậy Sững lại 2 giây rồi chạy ra ngoài cửa Em không mở được đâu Tôi quay đầu lừa anh ta Anh muốn làm gì Không muốn làm gì cả Anh chỉ không muốn nhìn em và Đinh Việt ăn tối mà thôi 9 giờ 30 phút Anh đưa em về nhà Phúc Sinh Nghe anh một lần đi Đừng qua lại với Đinh Việt nữa Cậu ta thực sự không hợp với em đâu Anh như thế này là bắt người phi pháp Em tố cáo anh cũng được Anh mong làm ầm càng to càng tốt Để cả thành phố này đều biết Hạ Trường Ninh vất vả theo đuổi em như thế nào Bắt người phi pháp không gây thương tích sẽ bị công an giữ mấy ngày Anh có thái độ nhận tội tốt Có thể lên báo xin lỗi Chắc vào đó chơi vài ngày là được ra ngay ấy mà Em thấy thế nào? Tôi tức tới mức Lại muốn đi tìm cái gì đó để đập cho anh ta mấy phát Tay vừa chạm vào cái bình xứ Thì hạ trường ninh nói Ớ đừng đập Anh tốn hơn 250.000 tệ để mua nó đấy Là bản số lượng có hạn Chào mừng Olympic Quan tòa có thể phán em không phải đền Nhưng anh có thể tìm người đòi nợ giúp anh Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh Một đám liều mạnh ác bá đến tận nhà tìm tôi Tôi hít một hơi nín nhịn Rồi đanh giọng nói Hạ trường Ninh Anh bắt đạt người quá đáng đôi bốt cao gót từ chân tôi phi về phía anh ta Anh ta dơ một tay đón lấy như đón phi tiêu Rồi đặt ngay ngắn trên bàn ngâm nghía một lát rồi hỏi Phúc Sinh Em đi giày size 35 à Tôi sắp bị anh ta làm cho tức chết mất Móc điện thoại ra gọi cho Đinh Việt Thì điện thoại không có tín hiệu bớt bớt chút đi điện thoại ở nhà anh không gọi được đâu phúc sinh em ngồi xuống uống trà cho hạ hỏa xem phim thời gian sẽ trôi nhanh thôi lát phải giải thích với đinh việt sau lại đây ngồi chúng ta cùng xem phim điệp viên 007 xem xong anh nấu cơm cho em ăn chín giờ ba phút anh sẽ đưa em về nhà tội trần đất đứng ở cửa cảm thấy chẳng còn sức lực nào nên ngồi bệt xuống đất ôm gối nhìn anh ta hạ trưởng ninh mặc cả cây trắng ngồi trên ghế sofa trắng ánh nắng chiếu đồng phản vào anh ta Cảnh này giống như phim phong cảnh Tôi cúi đầu hỏi anh ta Tại sao chứ Ngũ Nguyệt Vy thích trang phục có màu đen trắng Anh cũng thích Hai người hợp nhau lắm Cả hai người đều có tiền Lai lịch đều không tâm thương Sao lại cứ phải khổ vì tôi Trước đây tôi đã từng gây chuyện với anh sao Anh ta chậm chậm tới bên tôi Rồi ngồi sồm xuống Cười nói Đúng thế Phúc Sinh Em đã gây chuyện với anh Tôi thực sự không thích anh Tôi không biết gì cả nên thốt ra câu này Hạ trưởng Ninh nhìn tôi chăm chăm Giọng trầm và dịu dàng Không phải vội Anh thích em là được rồi Anh rút lại những lời nói say Sau hôm uống rượu ở trường bắn Em là cô gái trong sáng nhất mà anh từng gặp Tôi nhắm chặt mắt lại Khi, khi mở mắt ra Vẫn thấy Hạ trưởng Ninh ngồi như tượng trước mặt tôi Tôi đi lại ghế sofa ngồi xuống Ấn điều khiển Chăm chú xem phim Điệp viên 007 Xem hết phim đã 6 giờ, đáng nghĩa đã đến giờ hẹn đi ăn cơm của tôi và Đinh Việt Thế mà tôi lại ngồi trước bàn ăn thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Hạ Trường Ninh Hai món rau và một món canh rất đơn giản, tài nghệ nấu ăn của anh ta cũng được Tôi ăn cũng thấy ngon, chúng tôi ăn no uống say trong im lặng Ăn xong cơm lại ăn hoa quả, uống trà Cuối cùng cũng đến 9 giờ, Hạ Trường Ninh nói Đi đi, anh đưa em về nhà Tôi tới trước cửa sổ hỏi anh ta sau này anh còn làm như thế này nữa không? Cá nhân anh thấy mình hợp với em hơn là Đinh Việt Em là bạn gái anh Thì có gì không tốt chứ Anh xuống bếp cũng được mà lên phòng khách cũng xong Anh ta lại bắt đầu mặt giày Tôi đẩy tung cửa sổ Gió lạnh thổi vào khiến tôi rung mình Anh còn dám làm thế một lần nữa Tôi sẽ chết cho anh xem Phục sinh Một khóc, hai gây chuyện, ba treo cổ Em đều muốn thử à Hạ trưởng Đinh cười và đóng cửa lại Chăm chú nhìn tôi rất si tình Rồi bất lực nhuốn vai Được rồi, em nói đi Làm thế nào để theo đuổi em được Anh cũng muốn theo đuổi bạn gái một cách bình thường Chỉ là thêm một tên Đinh Việt Chẳng còn cách nào khác Tôi đã nói rồi, tôi thích Đinh Việt Tôi không muốn một khóc, hai gây chuyện, ba treo cổ Tôi cũng không muốn máu dồn lên não Rồi lại phát khùng lên Đừng ép tôi có được không Tôi thực sự bó tay với Hạ Trừng Ninh, nếu thực sự muốn tôi chết thì tôi không dám, đành phải cầu xin anh ta thế này. Nếu như anh đồng ý thì đã không giữ em lại, để em không đi hẹn hò với Đinh Việt được. Có thể nhịn, nhưng không nhịn được nữa rồi. Tôi đập nhà Hạ Trứng Ninh, đầu tiên là đập thứ gần tôi nhất. Tôi với tay nhập miếng ngọc hoa bài trên giá gỗ cao và ném về phía màn hình tình thể lọng nhà Hạ Trứng Ninh. Đập cho nó bắn tung tóe tanh tách từng tiếng, vùi chết đi được. Tôi thở hồn hền, chỉa mặt anh ta. Tiền thì không có Nhưng mạng có thể đền cho anh Tôi nghĩ mắt mình đã đỏ hoe, Sắc mặt thạ trưởng ninh dần thay đổi Một tay kéo tôi định đưa tôi ra khỏi phòng Nhưng chỉ chốc lát lại thay đổi quyết định Anh ta chỉ cái lọ màu đen trên giá cổ và nói Đập cái kia đi Đồ đáng giá nhất của cái nhà này đấy Anh không cần em đền Anh có tiền thì hay lắm mà Anh là dẫn xã hội đen thì hay lắm à? Tôi dường như sắp khóc đến nơi Anh ta sầm mật lại và nói Còn mẹ nó tôi tự sỉ nhục mình đấy Nói chung là tôi không để em ở và Đinh Việt ở bên nhau đâu Tôi hận quá đi mất Lửa mắt nhìn thẳng vào anh ta Cửa tự nhiên bật mở Ngũ Nguyệt Vì uể oải đứng giữa cửa Người ta yêu Đinh Việt Anh Ninh Anh dở cho gì chứ Phúc Sinh tôi giúp cô Cô đi đi Anh ta mà ngăn cô thì đã có tôi Tôi cầm túi áo khoác và chạy ra ngoài cửa sổ Hạ Trường Ninh điên tiết Vì tử Cố biến đi tôi ấn nút chờ thang máy rồi lo lắng đợi thang máy mở cửa trong phòng thực sự vang lên tiếng đánh nhau tôi quay người chạy xuống cầu thang dự phòng căng thẳng tới mức tìm sắp nhảy ra ngoài đến nơi chạy được vài tầng tôi mới dám chờ thang máy điện thoại dường như đã có tín hiệu thông báo nhắc nhở liên tục tôi run rẩy vừa chạy vừa xem điện thoại các cuộc gọi nhỡ của Đinh Việt liên tiếp hiện lên điện thoại lại kêu tôi nghe máy đầu bên kia là giọng nói lo lắng của Đinh Việt Phúc Sinh em đang ở đâu Tôi khóc hu Đinh Việt. Khi gặp lại được Đinh Việt, tôi cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Nói cho anh ấy biết sự tình thì có lợi gì chứ. Làn Là ông ai cũng sẽ tức giận. Tôi sợ Đinh Việt tức quá, lại đi tìm Hạ trưởng Ninh đánh nhau. Công ty của Hạ Trường Ninh có nhiều bảo vệ như thế. Quan hệ xã hội của anh ta cũng phức tạp vậy. Tôi sợ Đinh Việt bị thiệt. Đinh Việt nhìn chăm chăm vào tôi và hỏi tôi tại sao? Tôi nói giảm nói tránh với anh. Lần trước cãi nhau với Hạ Trường Ninh, em có đập quán của bạn anh ta. Họ bắt em đền nên lằng nhàng đến bây giờ. Đình Việt thở phào rồi ôm tôi vào lòng và cười. Phải đến bao nhiêu tiền mà sâu tới mức này thế? Tôi lắc đầu không nói chỉ kéo anh. Muộn rồi, về nhà đi, mẹ em đang đợi cửa. Đình Việt bắt xe đưa tôi về nhà, anh vẫn tiến tôi về tới đầu ngõ như mọi lần. Tôi đi được mấy bước, lại quay đầu nói cho anh ấy biết chuyện. Tiền cũng không nhiều lắm, hơn 10.000 tệ. Em không nói với anh vì sợ anh sẽ đưa tiền cho em Em có thể trả được Anh cười hiểu chuyện và nói Thế này đi Anh đưa tiền cho em trả bạn Hạ Trường linh trước nhé Em nợ tiền anh vẫn hơn là nợ tiền người ta Tôi không nén được niềm vui trong lòng Hạ Trường Đinh giúp tôi trả át thất Muốn làm chủ nợ của tôi Sao Đinh Việt cũng thế chứ Nhưng tôi đồng ý tôi nhìn anh và nói Bình thường anh mời em ăn Mời em uống em đều không quan tâm Nhưng món tiền này khi em trả anh Anh nhất định phải nhận Ok, được rồi, em mau về nhà đi Ánh điện mờ mờ chiếu trên người anh Khiến bóng anh như giải thêm Anh mỉm cười nhìn tôi về nhà Tôi đi được vài bước, lại quay đầu lại nói Ở chỗ của hạ trứng ninh không có tín hiệu Anh biết, máy bóng ngoài vùng phủ sóng suốt Anh có giận em đâu, ngốc ạ Tâm trạng trong chốc lát đã vui vẻ trở lại Tôi cười ha ha rồi chạy về nhà Đình Việt gọi tên tôi, tôi quay lại Anh lại vẫy tay bảo tôi đi tiếp Tôi ngập ngừng, nhưng cũng không quay lại nữa mà móc điện thoại ra nhắn tin cho anh. Mai là cuối tuần, anh tới gặp bố mẹ em không? Sau khi nhắn tin xong, bước chân tôi lại tăng tốc thật nhanh và rẽ ra một góc nhỏ, nấp cạnh bồn hoa. Tôi thấy Đinh Việt xem điện thoại, thấy anh cầm điện thoại và đứng lại một lúc, vẫn chưa thấy bao có tin nhắn. Anh không đồng ý sao? Đang nghĩ ngợi lung tung, thì tin nhắn đến. Tôi mở ra đọc, anh nói. Phúc sinh, anh có phải mua cái gì không? Có chuyện gì cần chú ý không? Anh hơi hồi hộp Tôi bịt miệng cười, cố ý nhắn lại thế này Em không biết Tôi nhìn thấy Đinh Việt cầm điện thoại đập vào đầu Tết miệng cười mà không phát ra tiếng Trong đầu cứ nghĩ tới cảnh Ngày mai Đinh Việt tới nhà tôi Trong lòng sung sướng đi về nhà Bố mẹ tôi đang xem tivi Thấy tôi về mẹ liền giò hỏi ngay Phúc Sinh Sao gần đây tối nào con cũng ăn cơm ở ngoài thế? Con thực sự không đi cùng Hạ Trường Ninh đấy chứ Tôi không nhịn được cười, liền lớn tiếng tuyên bố Con có bạn trai rồi Mẹ tôi không thay đổi sắc mặt Ba nhìn tôi một cái rồi nói Con và Hạ Trường Ninh hẹn hò với nhau Sao mà giấu được bố mẹ chứ Sao lại là anh ta Từ ngày mai trong nhà tôi tuyệt đối không đã xuất hiện Cái tên của tên lưu Manh đó nữa Tôi cười hi hi ngồi ngồi xuống cạnh mẹ tôi Nhặt một miếng táo trên bàn và bỏ vào miệng Vừa ăn vừa nói với mẹ Không phải Hạ Trường Ninh đâu Anh ấy tên là Đinh Việt ạ Bố mẹ đồng loạt quay sang nhìn tôi sắc mặt bắt đầu nghiêm lại Động tác gặp táo của tôi cũng chậm lại dần dần Căng thẳng mở miệng ra đáp Là Mai Tử giới thiệu cho con Anh ấy là bạn thân của Mai Sơn Làm việc ở Cục Ngoại Thương Năm nay 28 tuổi Ngoại hình cũng được Nhà cậu ấy ở đâu Bố mẹ tôi bắt đầu công việc điều tra cụ thể Tôi có chút không ứng phó được Tôi rất ít khi nói đinh Việt về tình hình gia đình anh Tôi chỉ biết anh không phải người bản địa Là người Lương Hà, Văn Nam Bố mẹ anh làm gì anh không chủ động nói Thì tôi cũng ngại hỏi Bố mẹ tôi hỏi thêm vài câu nữa Tôi liền đẩy hết lên người Đinh Việt ờ, Con nghĩ để bố mẹ gặp anh ấy rồi hỏi trực tiếp Những câu hỏi này thì hay hơn Anh ấy đối với con rất tốt Bố mẹ đưa hai mắt nhìn nhau Cảm thấy mai gặp mặt nhau cũng hay Về phòng tôi lo lắng nhắn tin cho Đinh Việt Bố mẹ em điều tra hộ khẩu nhà anh Ngày mai trả lời cẩn thận đấy Ok anh sẽ chuẩn bị tốt câu trả lời Còn gì nữa không Tôi nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra, bố em không thích uống rượu mà thích uống trà. Một lúc sau lại nhớ ra điểm nữa, mẹ em thích những người thật thà một chút. Vài phút sau tôi đã nhắn tin tiếp cho anh ấy, anh mua bó hoa với giỏ hoa quả là được rồi. Đình Việt đánh gọi điện tới và nói. Phục sinh, em nghĩ xem còn gì nữa để anh ghi lại một lượt. Tôi hạ giọng nói, nói chung anh tùy cơ ứng biến nhé, bố mẹ em chắc sẽ thích anh đó. Anh cũng thế. <cười> Đình Việt dịu dàng nói lại lần nữa Anh cũng thích em Phúc Sinh Ở bên em trái tim anh rất bình yên Tôi chui vào trong chăn và nhắm nghiền mắt Giọng nói của Đình Việt cứ không ngừng va lên trong đầu tôi Tôi bỗng nhờ tới những lời Hạ Trường Ninh đã nói Sao người với người lại khác nhau đến thế chứ Các bạn thính giả thân mến Vậy là phần 9 của chúng ta đã kết thúc rồi Các bạn đừng quên truy cập vào website vnradio.vn để lắng nghe phần 10 của câu chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.